Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hứa tàu lại trầm mặt trong chóc lát đột nhiên thấp giọng mở miệng. Vì sao lại không cần chứ? Nam tuệ thật là khó hiểu hỏi. Hứa tàu lại trầm mặt. Hứa tàu à? Cô lại thúc giục khỏi. Vô nhà nào Tôi thấy tiền sinh thật là rất thích cô. Không để ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người thì cô tốt nhất đừng động vào chuyện này. Hứa tàu ngừng đầu lấy về mặt thần thật cùng biểu tình thành khẩn mà nhìn cô nói. Bọn họ Là người chồng của cháu, một người là con gái của cháu, cháu không nên để ý đến sao? Nam tuệ công lùi bước được ngược lại càng thêm kiên định mà quyết tâm hơn. Vô nhận nà, nói cho cháu biết đi mà. Cô dùng về mặt cùng ngữ khí kiên định, làm cho hứa tẩu nhìn cô tới nửa ngày, lúc sau mới đầu hàng kẽ thờ dài một hơi. Cái này không ai dám nhắc tới, nhưng là mọi chuyện kỳ thật mọi người đều biết cả. Biết cái gì ạ? Tiểu thư không phải là con gái ruột của tiên sinh. Sao ạ? Nam tuệ ngạc nhiên bật thốt kinh hô Hai mắt mở to Tiểu định Hoan không phải là con gái của trừ lực ngự Nam tuệ thực sự là bị dọa đến ngay người Cái này hoàn toàn vượt qua Ngoài sự kiến của cô Cô vốn nghĩ rằng hứa tẩu là nghe tin đồn vớ vẩn Mới nói như vậy Không nghĩ tới hứa tẩu lại có chứng cứ giữa rằng Lại còn có người làm chứng Người làm việc tại trừ xa gần 10 năm Ông ta đã kể lại cho hứa bá nghe Kể lại sự tình từ đầu đến cuối Nguyên lai Mẹ của Đình Hoan là do trường bối làm chủ nên mới tiến vào trở xa không phải là do có tình cảm với trừ lực ngự Hơn nữa trừ lực ngự đối xử với cô ấy lạnh lùng hơn cả người bình thường làm cho quan hệ vợ chồng của bọn họ ngay từ đầu đã không có tiến triển tốt rồi về sau lại càng như biến thành băng Kỳ thật mẹ của Đình Hoan rất thích thiếu xa Hứa ba đã nói cho cô biết Cô ấy tràn ngập hy vọng tiến vào trở xa lại bởi vì đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được tên sinh để ý đến Chỉ đổi lại là sự lãnh đạm của tiên sinh làm cho cô ấy thất vọng cùng án hận mà tâm tình sinh biến. Cuối cùng vì hận đã làm ra việc tổn thương chính mình cùng với thiếu gia mà tiểu đình hoan chính là kết quả của việc ngoài ý muốn đó. phát sinh loại sự kiện xấu hổ này làm cho lão gia cùng phu nhân chẳng biết xử lý thế nào. Cuối cùng lựa chọn chuyển ra nước ngoài coi như không biết chuyện gì cả. Mà thiếu gia thủy chung lãnh đạm chống đỡ không ai biết phụ thân của tiểu đình hoan là ai Nhưng ai cũng biết điều đó không phải là của thiếu gia Tràn ngập oán hận Thiếu phụ nhân không muốn đi hôn Đổ lỗi cho tiên sinh Sau đó, thiếu phu nhân bởi vì khó sinh mà qua trời Tiểu đình hoan liền như vậy lưu trú Tại trừ gia cho tới bây giờ Cũng không thể trách tiên sinh Đối với tiểu thư lạnh lùng Hứa tẩu nói Bởi vì tiên sinh Có thể để tiểu thư lưu lại đây Có thể để tiểu thư gọi mình một tiếng ba ba Cũng đã coi như vậy là chiêu cố rồi Kỳ thật cũng là đủ rồi Hứa bá ở bên cạnh gật gật đầu đồ, đồng ấy với suy nghĩ của hứa tẩu nhưng Nam tệ lại không có biện pháp để mà đồng ý. Một khi đã quyết định muốn làm cho đứa nhỏ có cha thì nên dốc toàn tâm toàn thức nếu không có biện pháp tiền tình đối đái với đứa nhỏ không bằng đừng nuôi nhận nó còn hơn. Cô nói ra suy nghĩ của chính mình lại làm cho vợ chồng hứa bá sợi tới mức cái gì cũng không dám nói nữa. Cô biết bọn họ nhất định là hiểu lầm ý tứ của cô nhưng là đầu óc của cô còn đang bận suy nghĩ rốt cuộc Nên làm thế nào để giải quyết việc này Căn bản không có dư thừa tâm Để hướng với bọn họ giải thích Dù sao bọn họ tự nhiên cũng sẽ biết ý tứ của cô Sau bữa cơm trưa Nam Tuệ ngồi tại văn phòng suy nghĩ nghiên cứu Nên bắt đầu từ đâu Nên bắt đầu từ người lớn Hay là tiểu hài tử kia đây Hình như bắt đầu từ tiểu Hải tử có vẻ nghe dễ hơn Khóe miệng hơi nhích Cô suy tư một chút Quyết định hiện tại liền hành động luôn Hứa Tàu Hà Dì có biết cô giáo của tiểu đình hoan ở nơi nào không? Cô đi ra khỏi thư phòng, xuống lầu 2 tìm hứa tàu nói. Cô giáo của tiểu đình hoan ư? Hứa tẩu dừng lại công việc đang làm, lấy ngữ khí không xác định, mà xác nhận lại. Dạ vâng đúng ạ, dì có số điện thoại của cô ấy không? Dạ có, nhưng không biết phụ nhân hỏi cái này để làm gì. Cháu muốn đi đón tiểu đình hoan. Nam tuệ mỉm cười trả lời. Phụ nhân nói gì ạ? Hứa tàu há mồm ngạc nhiên nhìn cô. Cháu đi muốn đón Tiểu Đình Hoan cô nhắc lại một lần nữa Phổ nhận nào Hứa tổ bị dọa tới mau đưa cho cháu địa chỉ đi Cháu nhớ rõ Tiểu Đình Hoan 4 giờ mới tan học qua đúng không Bây giờ mà đi xe máy tới đón Tiểu Đình Hoan Thì có quá muộn không nhỉ Đi xe máy ư Hứa tàu lại bị dọa một lần nữa Dạ vâng Xe máy của cháu vẫn để ở trong gara thì phải Bây giờ cháu sẽ đi lấy chiếc xe đó đã có nhiều ngày không chạy Có biết có xảy ra vấn đề gì hay không Dì ghi cho cháu cái địa chỉ có được không ạ? Cảm ơn. Cô nói xong, cầm lấy cái chìa khóa xoay người đi xuống phía dưới. Hứa Tẩu hoàn toàn muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.